Con người vừa thích lợi là muốn tiếng tâm, giờ đây tự dưng gã lại có đủ. Điều này khiến lương thất nhìn nguyên hạo đầy hài lòng, còn muốn khen thưởng vài câu. Tình thế coi như đã an bài, lão bản chủ sạp chỉ đành cúi đầu thở dài, nuốt hận vào tim. Ai ai cũng một lời như nhau như thế thì lão có thể làm gì khác nữa. Coi như chuyến này mất sạch cả vốn luyến làm ăn rồi. Cá đã cắn câu, kịch vui đã đến cao trào. Nguyên hảo khẽ cười nhạt rồi lăn xăn như một tên nô tài Hắn lấy ra một cái túi chữ vật Kiểm kê các món hàng giá trị thu hết lại rồi đến trước mặt lương thất dâng lên và nói Lương thất đại sư Đây là tất cả lòng thành mà vị trưởng quầy hiếu kính ngài Mong ngài hãy nhận Đừng từ chối Mà đạo còn cần những vị cao nhân như ngài chỉ đường dẫn lối Tốt, tốt, tốt Ngươi rất hiểu đại nghĩa cũng là hạt giống tốt của ma đạo tiểu tử ngươi tên là gì liên tục thốt lên ba chữ tốt lương thất cố giữ vẻ đạo mạo không liếc nhìn mà phẩy tay một cái đem túi chữ vật cất vào trong gã không biết khoe miệng của tên thiếu niên trước mặt khẽ nhếch lên một cái đầy ẩn ý tiểu nhân tên nhị cầu được vì đại nhân ra chút sức là vinh hạnh của tiểu nhân rồi không đáng để người phải nhắc tới đâu gãi gãi đầu Nguyên Hạo tỏ ra mắc cỡ, cứ xua tay liên tục làm mọi người đứng xem đều cười lên yêu thích. Một kẻ ngô nghê có trái tim nhiệt huyết, đó là suy nghĩ của Lương Thất và hầu hết những ai có mặt khi đánh giá về tên thiếu niên này. Được rồi, ta cũng không để ngươi chịu thiệt. Ngươi cầm lấy lệnh bài này của ta, sau này có thể đến Hắc Huyết Tông tìm một danh ngạch đệ tử ngoại môn. Còn không thì có thể đến nơi chú ngụ của ta. Ta sẽ nhận ngươi làm linh đồng. Nếu tư chất tốt, ta sẽ cất nhắc truyền dạy một chút dược đạo cho. Cả rừng người đồng loạt trầm trồ, ổ lên một tiếng sửng sốt lẫn hâm mộ. Được làm dược đồng của luyện dược sư, đây là mơ ước của bao nhiêu người mà không được. Tiểu tử này chỉ đứng ra nói vài câu lại có thể vớ được may mắn cỡ này. Nhiều chủ sạp hàng thiếu điều đem hết hàng hóa ra biếu cho vị đại sư kia để được một cơ hội như vậy. trong mắt nhiều người cái nguyên hạo đạt được như lệnh tiễn vô giá nhưng đối với hắn thứ này so với đồng nát không khác là mấy đùa sao ca ca đây sắp tấn thăng tam phẩm dược sư hàng thật giá thật một tên dược sư nhất phẩm như ngươi ngược lại muốn làm linh đồng cho ta cũng thấy chướng mắt đó dù lòng đầy khinh bỉ tên lương thất không biết trời cao đất dày nguyên hạo vẫn biểu hiện mừng rỡ hai tay có phần run rẩy nhận lấy sau đó Hắn liên tục dối rít cảm ơn và từ từ lui xuống hòa vào đám đông biến mất. bấy giờ, trò vui đã hạ màn, không còn gì thú vị nên dòng người tụ tập cũng tản ra. Lương thất với thu hoạch vượt xa mong đợi, lòng vui như nở hoa cũng trở về động phủ của mình. Riêng lão chủ sạp thì lủi thổi thu dọn, tâm phế đau đớn, đứt từng mảnh ruột. Đóng hàng hóa mất đi đó lão phải tốn hai, ba năm trời thu thập mới có được. Chỉ vì một phút khôn vặt mà trở thành tay trắng, thế sự đúng vô thường mà. Ngay lúc này, một cái túi chữ vật không biết từ nơi nào lại rớt ngay trước mặt lão, kém theo một giọng nói truyền âm tới. Bên trong là một số đan dược, coi như bù lại số hàng hóa ngươi đã mất. Cố gắng sống thật tốt, không phải lúc nào ngươi cũng may mắn gặp người như ta đâu. Một giọt lệ dài lăn trên những nếp nhăn của lão chủ sạp. Lão đứng một hồi lâu như vậy rồi quỳ sụp xuống nước nở khóc. Người đi đường cho rằng lão khóc vì sót của mà thôi. Ta thật không hiểu tại sao ngươi phải giúp lão già đó. Trong khi lão ta vốn chỉ muốn lấy lòng tên dược sư kia. Cùng đi bên cạnh, tiểu quân khó hiểu lên tiếng thắc mắc. Bản chất lão ta không quá tệ. Nếu lão thật sự muốn hại ta thì sẽ thẳng thừng lấy lòng tên luyện dược sư kia để chèn ép ta. Đằng này. Lão muốn ta nhường cho tên kia, còn lão thì đền bù cho ta một ít. Xét về thương nhân bình thường thì ứng xử như vậy là hợp lý, không quá tuyệt tình. Do đó, ta mới tặng lão cho một chút đan dược coi như tưởng thưởng cho nghĩa cử đó. Nguyên hạo cười như không, chắp tay sau lưng, nhàn nhạt giải thích. Vậy tại sao ngươi phải diễn nhiều trò, tốn hơi với tên luyện dược sư kia? Không phải chúng ta dùng sức mạnh nghiền ép hắn là có được thứ mình muốn rồi sao? Tiểu quân không chịu thôi, cao mày tiếp tục hỏi. Lần này, Nguyên hạo ngừng bước, xoay sang nhìn tên nhóc tì đi cùng mình cười dài đáp. Đời vốn là kịch, nhân sinh thật thật giả giả có ai phân biệt được. Tuy ngươi rất mạnh nhưng Nguyên hạo ta không thể dựa dẫm vào ngươi suốt. Điều đó không tốt với sự phát triển của ta sau này. một kẻ muốn làm nên nghiệp lớn thì không nên đứng dưới mái hiên của người khác và lại không phải việc gì cũng nên cậy mạnh mà cường ngạnh. kẻ nhân nghĩa đi khắp thế gian, dù là quân tử hay tiểu nhân cũng luôn lấy lý lẽ ra để làm vũ khí công kích. mãnh tướng thất phu chỉ có thể lấy một trọi trăm, nhưng thống soái thật sự chỉ dùng trí có thể bình định cả trăm vạn hùng binh. tiểu quân, nếu tương lai ngươi muốn làm vương một cõi thì phải quán triệt điều này. Thực lực phải đi cùng với trí tuệ mới nắm giữ được thiên hạ trong tay mình. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 219, Lâm Điền dạo một vòng lớn. Thu hoạch thêm cũng không ít thứ tốt. Nguyên hạo cùng với tiểu quân tìm một tử quán nghỉ chân. Do ở sâu trong lòng đất nên phường thị này hoạt động cả ngày lẫn đêm. Ngủ nghỉ tùy ý, không cố định thời gian. Với tu tiên giả. Tu vi càng cao thì việc ăn uống, ngủ nghỉ thường tình càng được giảm lược. Như với nguyên hạo hiện tại thì hắn có thể tích cốc cả tháng, không ngủ vài tuần cũng không sao. Ta đoán giờ này chắc tên lương thất đang đi tìm ngươi khắp nơi. Cả đống thảo dược kia tuy quý giá nhưng lại không thể so sánh với hỏa hương thảo. Trên tầng cao nhất, một đứa nhóc tỳ ngồi ngay lan can ăn linh quả và nhìn dòng người đi lại phía dưới nhàn nhạt nói chuyện. đối diện nó là nguyên hạo đang vui vẻ uống rượu, cảm thụ giây phút thư giản hiếm khi có được. Hắc hắc, hắn sẽ truy tìm ta nhưng không dám lộ liễu đâu. Mặt mũi của đường đường luyện dược sư lại bị kẻ khác lừa đảo trước mặt mình, nếu đồn ra sẽ thành trò cười cho thiên hạ. Lúc nãy có rất nhiều người chứng kiến, nên hắn ta nhất định sẽ ngậm bồ hòn chịu thiệt thôi. Hóa ra. Khi nhanh chân đứng ra giả bộ thu thập mấy món chủ sạp trưng bày thì nguyên Hạo đã thần không biết, quỷ không hay cháo mất hòa hương thảo. Do tự tin vào mặt mũi của mình nên tên lương thất kia cũng không dùng thần thức kiểm tra kỹ lại. Kết quả là bị một cú lừa đau điếng, bị trộm đồ trước mắt mình và bao người. Cảnh tượng đó thật là hoành tráng, có thể trở thành giai thoại cho người đời nhắc đến nha. Dược liệu dùng để điều chế đan dược đột phá cho mấy tên kia vẫn chưa gom đủ Phần của ngươi lại càng khó tìm hơn Ngay khi ở vạn dược cốc ta cũng chưa từng thấy linh thảo đó Chưa tính đến tay nghề luyện dược của ta chưa răng cấp nữa chứ Yêu thú các ngươi đột phá phiền phức như vậy sao Thở dài một hơi, nguyên hảo xoay sang chất vấn tiểu vô Vốn ra khỏi vân liên sơn vụ Hắn cho rằng đám yêu thú sẽ đột phá và mình sẽ là bá đạo nhất đông đại lục. Không nghĩ tới mấy con yêu này lại đòi phải có kỳ chân dĩ quả. Tốt nhất là luyện chế thành đan dược mới đột phá được. Nếu như kỳ chân dị quả tầm thường cũng không vấn đề gì. Đằng này chúng liệt kê ra toàn thứ hiếm có vô cùng. Có loại đã tuyệt tích từ lâu. chịu thôi. Bọn ta là yêu thú huyết mạch cao cấp. Có thể phát triển thành linh thú sau này. Ở nơi bọn ta sinh sống, mấy thứ này là hàng phổ thông thôi, nhắm mắt cũng có đầy ra Tiểu vô giọng điệu có chút khinh khỉnh nói làm cho nguyên hảo suýt phun máu. Tiểu da da của ta, nơi này là linh giới, mà đông đại lục lại thiếu thốn linh khí và tài nguyên nhất. Ngươi kêu ta ở cái nơi gà ăn sỏi này tìm đâu ra mấy cái thứ đó đây. Đó là trách nhiệm của ngươi, bọn ta càng mạnh mẽ sẽ có thể bảo vệ cho ngươi an toàn. Còn bằng không, khi gặp đại địch thì... Xin lỗi nhé, trước lời than oán của Nguyên hạo tiểu quân cũng không nhượng bộ chút nào. Nè các ngươi không chút khí tiết gì của quân tử vậy? Ngươi hình như nhớ nhầm rồi, bọn ta là yêu thù, không phải cái gì quân cái gì tử của nhân loại các ngươi đâu. Được rồi, ta chịu thua, ta sẽ cố gắng, nhưng các ngươi nhớ kỹ phải bảo hộ cho ta thật tốt đấy nhé. Yên tâm, nếu không gặp hóa thần kỳ lão quái thì ngươi không gì phải lo. Sau một màn đấu khẩu thất bại thảm hại, Nguyên hạo đành gánh thêm trách nhiệm nặng nề mà tiểu quân phó thác. Lúc này, lượng người trên tử lâu cũng đông dần lên, có nhiều bàn tụ họp nói chuyện phiếm với nhau. Tin nóng hổi đây vạn khô chạy đánh nhau lớn với phía quang minh hội. Hai bên rằng co liên tục không ai chịu nhường ai. Vất chợt có một tiếng dao lanh lành vang lên, một tên thanh niên ăn mặc hơi rách nát đang giao giữa tầng cao nhất từ lâu. Ở giới tu chân giả này, những người buôn tin tức kiểu rượt gân để kiếm linh thạch không phải chuyện lạ lẫm gì cả. Nên mặc dù sự kiện tên kia hô lên khá là hấp dẫn nhưng không ai tỏ vẻ quan tâm cả. Thời buổi chiến tranh, thông tin giả rất nhiều, một mao đầu tiểu tử ngưng khí kỳ nói thì có ma mới tin. Tin tức của cậu là chính xác. Khác với mọi người. Linh hồn lực của nguyên hạo khá cường đại. Cộng với việc hắn đã nghiên cứu sâu về hành vi. Nhân cách học nên có thể đoán được thật giả của đối phương với tỷ lệ tương đối lớn. Do đó. Khi xác định thanh niên này không biểu hiện dối trá. Thì hắn liền gọi lại hỏi thăm. Dù sao thì bài linh thạch lẻ đổi lấy chút tình báo cũng không tính là tiêu phí gì. Vâng. Vị tiền bối đây vừa nhìn là biết cao nhân thế ngoại. Những tin tức của tiểu nhân đảm bảo là xác thực trăm phần trăm. Thấy có người cho gọi mình. Tên thanh niên mừng rỡ ba chân bốn cắn chạy đến. Thái độ cung kính trả lời. Tiểu nhị, dọn cho ta một bàn thức ăn loại tốt. Làm nhanh lên nhé. Không vội hỏi chuyện tiếp. Nguyên hạo ra lệnh cho tên tiểu nhị gần đó chuẩn bị thức ăn rồi vung tay tạo ra một màn cách âm. Bấy giờ... Hắn mới mỉm cười nói với tên thanh niên, ta thấy ngươi có vẻ kiệt sức, chắc bị đói nhiều ngày. Cứ từ từ ăn uống cho lại sức rồi trả lời những tin tức cho ta. Bọn ta còn nhiều thời gian, cũng không vội vàng gì. Tên thanh niên hoàn toàn bất ngờ trước hành động của tên thiếu niên nhìn trẻ tuổi hơn mình kia. Hắn xúc động đến vành mắt đỏ hoe sau đó nghiêng người cúi đầu cảm tạ thật sâu, chưa đầy 10 phút. Các món ăn được chế biến tinh tế đã được dọn lên. Thành phần chế biến của những món này là thịt yêu thù và thảo dược cấp thấp nên ăn sẽ có một chút tác dụng bồi bổ đối với người tu chân. Nhìn cách ăn ngấu nghiến của tên thanh niên chứng thực hắn bị đói khát rất nhiều. Chỉ một loáng, cả một bàn thức ăn đã bị xử lý sạch sẽ. Lúc này, Nguyên hạo mới rót một ly trà nóng đưa cho hắn rồi nhẹ nhàng hỏi, đã no bụng chưa? Bây giờ chúng ta có thể bắt đầu chứ? Nếu những thông tin của cậu khiến tôi hài lòng, tôi sẽ thưởng cho cậu hậu hĩnh. Đa tạ tiền bối, vãn bối nhất định sẽ trung thực kể ra hết những gì mình biết. Dù bề ngoài tuổi tác nguyên hạo có phần nhỏ hơn nhưng tu vi của hắn lại cao hơn tên thanh niên kia nhiều. Khi tên thanh niên dùng thần thức dò xét thì chỉ thấy như bị rơi vào vũng bùn không đáy. Vì vậy, ngay từ đầu gã đã xưng hô tiền bối để tránh làm cho đối phương phật ý. Được rồi. Ta muốn biết vì sao ngươi lại nắm giữ được tin tức của vạn khô trại. Không phải khu vực này đã nằm trong vùng kiểm soát của quang minh hội rồi sao? Đầu tiên, Nguyên hạo liền điều tra một chút về thân thế cũng như thông tin của tên thanh niên này đến từ đâu. Nếu tên kia trả lời có nửa điểm giả dối hắn sẽ thẳng tay đá gã tứ trên lầu xuống đất. Bẩm tiền bối, vạn bối tên là Lâm Điền. Vốn là tu sĩ của một gia tộc ở trong phạm vi quản hạt của Vạn Khô Trại, nhưng lại ở khu vực ngoại biên. Khi Minh Kiếm Tông dẫn đầu Quang Minh Hội tấn công thì gia tộc Vạn Bối phải hứng chịu kiếp nạn. Rất may, khi đó Vạn Bối đang đi làm nhiệm vụ nên thoát thân được. Có điều con đường hướng về Vạn Khô Trại đã bị quân thù chiếm đóng nên Vạn Bối chỉ có cách bỏ chạy theo hướng khác để tìm nơi nương náu trải qua nhiều ngày. Nhờ vận khí còn tốt nên vãn bối mới có thể phát hiện ra người của cơ sổ bí mật này mà theo vào. Chỉ là linh thạch trong người không đủ cho nên mới. Cầu may đi khắp nơi giao bán tin tức để kiếm cái lót dạ Tên thanh niên thành thật tường thuật về cảnh ngộ của mình. Phải nói là số mạng của tên này không tệ. Cả gia tộc bị diệt chỉ duy nhất hắn sống sót. Đã thế đến nơi này lại gặp ngay nguyên hạo Không sớm không muộn. Nếu hắn đến trễ chút thì e là không biết có thể kéo dài cảnh ngộ thê thảm này thêm bao lâu nữa Hừ mấy cái cơ sở này chẳng qua để đám tông môn lớn vơ vét thôi Ra vào phải trả phí, nơi ở, ăn uống vvv đều đắt đỏ Lần đầu tiên trên đời ta thấy tu tiên giả mà phải rơi vào cảnh chết đói đấy Xem ra hắc huyết tông này cũng là lũ tham lam Chả có lòng dạ giúp người gì cả Gầm nhẹ lên một tiếng phẫn nộ, Nguyên hạo lại tiếp tục truy hỏi. Mức phí ở đây tuy có chút bóc lột nhưng cũng không thể đẩy ngươi vào tình cảnh thảm hại như thế này. Không lẽ trên đường đi ngươi gặp chuyện gì? Tiền bối nhãn lực như thần, vãn bối vốn phụ trách kinh doanh của gia tộc nên tài phú cũng mang theo đủ dùng. Chỉ là trên đường chạy trốn đã bị. Cường đạo cướp mất nên mới rơi vào bước đường cùng này. Thanh niên càng kể càng cúi đầu sát xuống. Việc bị chấn lụt cũng không phải chuyện hiếm gì nhưng gã vẫn cảm giác vô cùng tủi hổ. Thời buổi loạn lạc, nhiều kẻ tâm địa bất chính lập bang đành cướp bóc những tên tán tu nhỏ yếu không phải chuyện gì mới mẻ. Được rồi, ngươi nói đến việc chính đi. Lần này quang minh hội xâm lấn thực lực ra sao? Bọn chúng đã chiếm được bao nhiêu khu vực rồi? gật nhẹ đầu, Nguyên hạo tiến hành đặt câu hỏi về những vấn đề hắn quan tâm. Là minh chủ của ma đạo một vùng rộng lớn phía bắc của Đông Đại Lục, vạn khô chạy nếu như không cầm cự nổi thì chắc hắn phải tính đến đường sớm rút lui để bảo toàn mạng nhỏ. Dù thân mang hư vô linh căn, có tiểu quân đi cùng nhưng hắn không hoang tưởng đến mức nghĩ rằng mình là bất khả xâm phạm. Chỉ cần vài tên nguyên anh kỳ ra tay thôi thì tiểu quân ba đầu sáu tay cũng không cứu viện nổi. Bởi vậy tốt nhất là nên tính toán cẩn thận từng bước. Tránh rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. hội bẩm tiền bối. Thực lực của quang minh hội vạn bối không rõ lắm nhưng nghe nói dẫn đầu là một trong tứ đại chính phái. Minh kiếm tông. Bọn họ cũng là tông môn ba sao như vạn khô trại. Rất hiếu chiến. Gặp tu sĩ na đạo là quyết giết sạch cho bằng được. Lần này, phe chính phái còn âm thầm cấu kết với hai đại phái hai sao dưới là độc trùng môn và quỷ lâu môn. Có hai thế lực phản nghịch này. bọn chúng như hổ thêm cánh không ngừng đánh phá các môn phái nhỏ làm cho ma đạo bại lui tông môn ba sao ư nuốt nước bọt cài ực nguyên hạo thở dài ngao ngán tông môn ba sao đấy nguyên anh kỳ cả đám đấy còn hóa thần kỳ nữa một tên trúc cơ kỳ giả đan như hắn không đủ để kẻ địch nhét kẽ răng nữa là tốt lắm tình thế vạn khô trại hiện tại ra sao ngươi có biết hắc diện tông không có nghe được tin tức gì về môn phái này không hồi bẩm vạn khô trại chủ cùng phu nhân của mình đã dẫn theo tinh anh của tông môn ra chiến trận thư hùng với minh kiếm tông tình thế vô cùng gây cấn vây phân thắng bại còn về hắc diện tông vạn bối không có nghe đến nhưng theo tin tức lượng lặt được những tông môn từ hai sao trở lên đều dồn toàn lực gia nhập cùng vạn khô trại ở tuyến đầu chống địch nếu tiền bối muốn xung phong giết địch thì có thể Không để cho tên thanh niên nói hết lời, Nguyên hạo đã giơ tay cản lại. Hắn còn chưa có bại não đến mức đi đăng ký ra trận giết giặc để làm cảm tử quân. Đùa sao? Thời điểm này là lúc chiến đấu dữ dội nhất. Binh hùng tướng mạnh xuất trận để giành ưu thế. Tôm tép như hắn xông lên cũng chỉ tổ nộp mạng mà thôi. Nếu là quê hương của mình bị xâm lược, Nguyên Hảo quyết không từ nan mà ngay lập tức ra trận giết địch. Nhưng ở tu tiên giới này, trừ thân nhân và bằng hữu ra hắn chẳng có nhiều lý do để vì ma đạo liều mình cả. Với cá tính của chiêu lãm đánh chết hắn cũng không dư hơi mà đi tham gia chiến tranh. Thời điểm này trở về môn phái tìm gặp hắn ta là tốt nhất. Chỉ cần lấy được trận pháp cấp 3 và 4, ta sẽ rời đi ngay, cao chạy xa bay. Sở dĩ nguyên hạo muốn trở về hắc diện tông một phần là vì chiêu lãm. hắn đã liều cả mạng để giúp tên kia bên trong vân liên sơn vụ bây giờ trở về để đòi lại chút lợi ích của mình vốn hắn cũng rất hứng thú với trận đạo nên nếu có thể học hỏi thêm từ chiêu lãm là tốt nhất ngoài ra nguyên hạo cũng muốn nhân cơ hội nhân lực hắc diện tông bị điều đi để thám thính thêm nội tình biết đâu lại phát hiện bí mật nào hữu ích với nguyệt lão như vậy sau này hắc điều môn sẽ có thêm phần trăm lợi thế khi đối đầu tốt lắm Ta cũng không còn gì để hỏi nữa. Ngươi có thể lui. Phất phất tay. Nguyên hảo tính ngồi lập kế hoạch hành động sắp tới cho bản thân thì gà thanh niên vội quỳ xuống lạy lục. Tiền bối. Xin người hãy cho ta đi theo làm nô bọc cho ngài. Vãn bối hiện tại tứ cố vô thân. Ở lại đây cũng chỉ có đường chết. Cầu xin người hãy thu nhận vãn bối. Nước mắt, nước mũi tên lâm điền trào ra. Mặt úp xuống đất quyết không ngẩng lên. Lắc đầu. Nguyên Hạo vừa định nói lời từ chối thì bỗng hắn khửng lại, hai mắt mở to vẻ khó tin. Sau vài chục giây, hắn trượt mỉm cười rồi từ tốn cất giọng thân thiết. Được rồi, từ giờ ngươi sẽ là thân tín của ta. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới hai trăm hai 220, trở về Hắc Diện Tông, Thượng. Đối với phân cấp tông môn ở Đông Đại Lục, môn phái 2 sao đã được xem là tông môn lớn. Hết gió gọi mưa một phương, lãnh thổ cai quản rộng lớn. Thế nhưng, những tông môn này cũng không phải là bá chủ thực thụ vì phía trên họ còn có những tông môn 2 sao rưỡi và siêu cấp tông môn 3 sao. Do đó, thường thì những thế lực ở cái vị trí lưng chừng núi đó hay chia ra làm hai xu hướng. Một là âm thầm tự cường để mong ngày vươn lên, dạng này cần có nghị lực và tầm nhìn xa của những người lãnh đạo môn phái. hắc diện tông của đỗ mặc cũng là một môn phái có giá tâm như vậy tiếp đến loại tông môn thứ hai được nói đến là những môn pháo kiểu như dây leo muốn dựa dẫm vào các thế lực lớn hơn cách làm này lợi thì có lợi nhưng về lâu về dài lại ẩn tàng tai họa không lường mà hắc huyết tông lại thuộc nhóm môn phái lựa chọn theo con đường này nhờ có ma kiếm tông đứng phía sau đệ tử hắc huyết tông đi đâu cũng cản rỡ không hề để những tông môn nhỏ vào trong mắt Cụ thể như tại cơ sở bí mật này, mặc dù mang danh là nơi lánh nạn của phiến ma tông nhưng kỳ thật hoàn toàn do Hắc huyến tông quản lý và lủng đoạn. Tất cả các ví dụ mà những ma tu lánh nạn phải nộp đều rơi vào tay bọn chúng. Đứng đầu nơi này là một lão già kim đan trung kỳ tên là Chu Tòng, vốn là ngoại môn trưởng lão của Hắc huyết tông. Tên già này tính cách tham lam, độc ác, làm việc chỉ biết đến lợi ích. Sẵn sàng ra tay tàn độc với cả thủ hà của mình Hiện tại lão ta đang giam lỏng đinh hoành và tàn dư của phiến ma tông lại hòng tìm cách thâu tóm kho tàng của môn phái này Mấy hôm nay đám nhà họ đinh kia có động tĩnh gì không? Bên trong một tòa biệt viện lớn nhất trong cơ sở bí mật Một lão già có hàm dâu dài uốn cong đang ngồi trên một cái trường kỳ hỏi chuyện một tên trung niên đang quỳ phía dưới Hồi bẩm trưởng lão Hôm nay có bốn người nửa tiến vào bên trong động phủ của bọn họ. Theo như thuộc hạ thám thính thì hai trong số đó là nhị tử của lão Đinh Hoành và đệ đệ của lão là Đinh Thường Văn. Còn hai người còn lại chỉ vào một lúc rồi rời đi. Cả hai tuổi còn rất trẻ gồm một thiếu niên và một tên nhóc tì khoảng 5, 6 tuổi. Ồ, con gái của lão Hồ Ly đó cũng thoát nạn được. Hay lắm, thêm một người thì gánh nặng bên người của lão càng nhiều, khó lòng mà đào tẩu được. Lần này ta muốn xem lão ta còn lì lợm ngoan cố đến bao lâu. Nghĩ đến việc có thể bắt nữ nhi của Đinh Hoành để uy hiếp. Chu Tòng nở một nụ cười đê tiện gian xảo trông rất ghê tởm. Vậy còn hai tên nhóc kia đi đâu? Các ngươi có cho người theo dõi không? Thuận miệng hỏi. Chu Tòng trong đầu vẫn đang suy tính làm sao để kiếm được lợi ích từ Đinh ra. Tên trung niên nghe đến thì ấp úng. Cúi người hơi run đáp. bẩm trưởng lão. thuộc hạ đã cho người bám theo nhưng sau khi vào phường thị thì bị mất dấu xin trưởng lão trách phạt hừng chỉ là mấy tên nhãi nhếch không đáng để tâm chỉ cần đám người đinh ra vẫn trong tầm giám sát của chúng ta là được ngươi lui xuống đi tiếp tục canh chừng khoảng vài ngày nữa ta sẽ viếng thăm lão già đó Phất tay đuổi tên thuộc hạ ra chu tổng bút bút bộ râu dài chốc chúc lại cười rú lên một mình. Lão ta không biết những viễn cảnh tươi đẹp trong kế hoạch đều sẽ tan thành mây khói. Nguyên nhân cũng là do tên thiếu niên mà lão ta xem thường gọi là nhãi nhép kia. Này, ta thật không hiểu vì sao ngươi lại thu nhận tên Lâm Điền kia làm thủ hạ. Tu vi của hắn quá thấp, đi theo chỉ làm vướng chân vướng tay chúng ta mà thôi. Sau khi Lâm Điền được nguyên hạo phân phó nhiệm vụ và rời đi, tiểu quân mới thắc mắc hỏi. Việc gì cũng có lý do riêng của nó, hắc hắc. Sau này ngươi sẽ rõ cười xòa cho qua chuyện, nguyên Hạo đánh chồng lãng sang chuyện khác ngay. Kỳ thật, hắn cũng chả biết cái tên thanh niên có điểm gì đặc biệt mà tiểu vô lại kêu hắn thu nhận. Đợi xong việc chắc hắn phải hỏi thăm một phen mới được. Thời điểm đến rồi, chúng ta bắt đầu thôi. Thoáng cái, bóng dáng của nguyên Hạo và tiểu quân liền biến mất không thấy tung tích. ở giới tu chân, việc đến và đi nhanh như gió cũng không phải chuyện quá lạ lẫm nên không ai chú ý đến. Mãi cho đến trưa, một bóng người mặc áo khoác che cả diện mạo xuất hiện và tiến vào bên trong động phủ của phiến ma tông. Có kẻ lạ mặt tiếp xúc với đám người đinh gia, có cần báo cáo cho Chu trưởng lão không đại nhân? Tạm thời. Chuyện gì xảy ra vậy? Cuộc đối thoại trên là của tên trung niên thủ hạ của Chu Tòng với một tên lâu la của mình. nhưng gã chưa nói xong thì bỗng mặt đất rung chuyển dữ dội cả cơ sở bí mật đều bị lắc lư giống như bị kẻ thù ập kích mọi người ai nấy đều hoang mang lo lắng có kẻ sợ hãi chuẩn bị sẵn tìm đường ẩn nấp hay bỏ trốn tất cả đệ tử của hắc huyết tông nghe lệnh trận pháp bảo vệ và che giấu của chúng ta đang gặp trục trặc. mọi người trong vòng một nén nhang liền đến thủ hộ ngay ở cổng ra vào trận pháp sư của chúng ta sẽ tiến hành sửa chữa ngay Mệnh lệnh bất ngờ được ban bố vang vọng cả một cơ sở như tòa thành nhỏ Từng tốt đệ tử mặc phục trang của hắc huyết tông phi hành vội vã qua lại như lâm đại địch Ngay cả tên trung niên nhân cũng biến sắc Nhanh chóng dẫn theo đám người của mình chạy vội về phía động phủ của chu tòng nhận lệnh Đám người giám sát vừa rời đi Một loạt các bóng đen từ trong động phủ phóng ra nhanh như trước Tất cả đều di chuyển rất nhẹ nhàng trật tự như có kế hoạch từ trước phương hướng bọn họ lao đi không phải cửa ra vào cơ sở bí mật mà là một hướng khác béo béo hồi bẩm chủ nhân theo lệnh của người nô tài đã dẫn theo tất cả người của phiến ma tông đến sau một hồi vòng vo lắt léo cuối cùng đám người đinh gia cùng các đệ tử thân tín theo sau nhân vật bịt mặt thần bí cũng đến nơi vừa tới họ đã nhận ra nguyên hạo và tiểu quân đứng đợi sẵn từ lúc nào lúc này tên mặc áo khoác bịt mặt Chính là Lâm Điền, liền cởi bỏ lớp trang phục ra, và bước đến ôm quyền thưa chuyện với Nguyên Hạo. Ngươi làm tốt lắm, bây giờ không phải là thời điểm để tán gẫu mọi người hãy nghe theo lệnh của ta. Sau khi ta kích hoạt tạo ra một lỗ hổng bên trong trận pháp, lần lượt từng người một hãy nhanh chân thoát ra, nhớ kỹ là phải tuyệt đối không gây ra tiếng động và phải tranh thủ thời gian. Rất nhanh bọn hắc huyết tông sẽ khôi phục lại được trận pháp bao quanh thành trì cơ sở này. Nguyên hạ khoát tay nhẹ giọng ra lệnh cho đám người phiến ma tông. Bản thân hắn liền rút ra hai cây cờ hiệu, bắt đầu niệm chú và ném vào một trận pháp đã được hắn dựng sẵn kế bên. Khi cây cờ hiệu bay vào tâm trận, từng đợt tia sáng nhỏ bắn ra, càng lúc càng nhiều, cuối cùng tạo thành một tấm gương lớn và gây ra một tiếng động như thủy tinh vỡ. Mau, lập tức di chuyển, Nguyên Hạ quát lên, Đinh Hoành là người đầu tiên dẫn đầu đám người của mình xông vào. Khi thấy trưởng môn đi trước thì những người còn lại cũng lục đục theo sát. Nguyên Hạo là người cuối cùng bước vào. Hắn vung tay thu trận pháp lại và ngay lúc đó cũng vừa biến mất. Trận pháp bảo hộ ngay nơi vừa bị hắn phá thủng cũng dần khôi phục lại. Nếu có người đến điều tra cũng khó lòng mà phát hiện ra dấu vết khả nghi nào. Lâm Điền, ngươi hãy đi chung phi kiếm với ta. Bây giờ, ngươi hãy chỉ đường mọi người đến một nơi. Tương đối kín đáo cẩn mật để tạm dừng chân đã. Vừa ra khỏi được cơ sở bí mật, Nguyên hạo liền túng lấy Lâm Điền để gã đi chung với mình. Bởi vì tu vi của gã quá thấp, nếu để phi hành một mình thì không biết dẫn đường đến ngày tháng năm nào. Đến nơi mà Lâm Điền từng dùng để ẩn nấp. Vốn là một hang động ẩn mình bên cạnh một con suối, đám người mới dừng lại. Nhìn một lượt hết nhân số của phiến ma tông, Nguyên Hảo gật nhẹ đầu rồi nói. Xem ra các ngươi đã bảo toàn được những hạt giống tinh anh của môn phái. Như vậy ngày sau có khôi phục lại tông môn cũng không thành vấn đề. bẩm đại nhân, xin ngài đừng nói vậy. Toàn bộ trên dươi phiến ma tông đều tuyên thể đi theo ngài, phụng lệnh ngài mà ra sức. tuyệt không có tâm tư riêng nào nữa cả. Đinh Hoành vừa nghe Nguyên Hạo nói thì sắc mặt chợt biến, lập tức cúi người trả lời. Phải nói phản xạ của lão là cực kỳ nhanh nhạy, xứng đáng là trưởng môn một phái. Vừa rồi Nguyên Hạo chỉ là muốn thử lòng của đám người phiến ma tông, xem thử bọn chúng có tâm tư ly khai hay không. Đáng tiếc lão già họ Đinh kia quá kinh nghiệm, làm cho hắn chỉ có thể gật đầu cười nhạt. Được rồi, Các ngươi quyết định đi theo ta thì ngày sau ắt sẽ không hối hận vì lựa chọn hôm nay. Đinh Thuật, Lâm Điền, hai ngươi là thân vệ của ta. Đinh Hoành làm tổng quản, các huynh đệ và đệ tử Đinh ra do ngươi tạm thời sắp xếp. Khu vực này vốn không an toàn, chúng ta phải mau chóng rời khỏi. Ta định hướng về Hắc Diện Tông, mọi người chuẩn bị lên đường, phân rõ vài chức vụ tạm thời. Nguyên Hảo tiện tay ném một bình đan dược chữa thương loại tốt của hắn cho Đinh Hoành. Những người khác của phiến Ma Tông cũng có phần quà, là các đan dược hỗ trợ tu luyện, chủng loại khác nhau. Cầm đan dược trong tay, cả đám xúc động mạnh mẽ. Bọn họ chợt thấy quyết định đầu quân này thật quá sáng suốt. Riêng Đinh Thuật và Lâm Điền, Nguyên Hảo không cho gì cả, nhưng hai tên này rất an phận, không có nửa điểm oán trách. Hành động có phần bất công này làm cho Đinh Hoành có chút đắc ý. Lão cho rằng mình thật sự được sủng ái nhất. Các huynh đệ họ Đinh khác cũng đưa mắt chúc mừng lẫn ngưỡng mộ lão ta. Không hổ danh là đan dược chữa thương cấp hai thượng phẩm. Thương thế của Đinh Hoành đã được khôi phục đáng kể. Cứ theo đàn này thì không tới vài ngày lão ta sẽ trở về được trạng thái đỉnh phong. Chính tử thân trải nghiệm công dụng tuyệt diệu của đan dược. Đinh Hoành càng quyết tâm phải lấy điểm trước mặt Nguyên Hạo, chỉ cần có đan dược, lão tin chắc tu vi vốn tưởng cả đời vô vọng tấn thăng của mình hoàn toàn có thể đột phá. Mang theo tâm tình đó, lão sông sáo chỉ huy đệ tử phiến ma tông quy củ, khí thế mạnh mẽ tiến về phía trước. Cách vị trí của đám người Nguyên Hạo khá xa, trận chiến giữa Quang Minh hội và Vạn Khô trại đang ở thời kỳ tiêu hao chiến. Hiện tại thì những cao thủ nguyên anh kỳ trở lên vẫn chưa thấy xuất trận Chủ yếu là trúc cơ và ngưng khí kỳ thay nhau đi săn kẻ địch theo từng nhóm nhỏ Còn kim đan kỳ cũng xuất trận nhưng hiếm gặp hơn và họ cũng không có hứng thú đi kiếm chuyện với đám tiểu bối yếu hơn mình Nghe thì trận đánh này sẽ kéo dài không biết đến khi nào nhưng thật sự mức độ tổn thất của cả hai đều tăng lên liên tục không ngừng Phải biết rằng để đào tạo được một tên trúc cơ kỳ cũng tốn không ít công sức, mà kim đan kỳ càng là lực lượng trung kiên của tông môn. Bỏ qua những gã khổng lồ như vạn khô chạy thì việc tiêu hao nhân lực cũng đủ để các môn phái nhỏ và vừa thương ngân động cốt. Lúc này, trên một cánh rừng rậm, có một thanh niên điều khiển trường thương của mình như thiền điện, lấy một địch ba mà không hề rơi xuống hạ phong. Kẻ đó không ai khác hơn là Duấn Khang. Kẻ cùng nguyên hạo vượt qua một chặng đường sinh tử bên trong vân liên sơn vụ. Mấy tháng chui rèn bên trong bí cảnh đã khiến cho dẫn khang trầm tĩnh và lợi hại hơn nhiều. Chẳng những khả năng khống chế linh hoạt hơn mà tốc độ lẫn thân pháp đều có tiến bộ rõ rệt. Ba tên trúc cơ phía quang minh hội chật vật chống đỡ đến điên tiết cả lên. Vốn bọn chúng được cử đến để xử lý một tên trúc cơ kỳ phe địch nhưng không nghĩ tới đối phương lại lợi hại như vậy. Kết thúc rồi, miệng khẽ lẩm bẩm vài tiếng, dẫn khang đột ngột tăng tốc, cây thương của hắn mạnh mẽ phá tan phòng ngự của của cả ba tên địch rồi nhẹ nhàng cắt lấy thủ cấp của chúng, không cho kẻ thù một cơ hội bỏ trốn nào. Vung tay thu lấy đầu lâu của ba tên bại tướng, dẫn khang mang theo vẻ mặt lạnh lùng như băng xoay người rời đi, ánh mắt hắn cô tịch nhìn về phía xa đầy hoài niệm, trở về vạn khô trại, hắn vẫn là thiên kiêu. Còn được đối xử cưng chiều hơn xưa rất nhiều Lần này Tông môn đã không tiếc bỏ ra tài nguyên Chuẩn bị hỗ trợ hắn đột phá kim đan Một cách tốt nhất có thể Thế nhưng Dẫn khang không hề cảm thấy có chút vui vẻ Hắn cảm giác mình không có bằng hữu Không có một người bạn để chia sẻ Ở trong môn phái Hắn được ưu ái sống một mình một biệt viện Ngay cả ăn uống tu luyện Cũng là được chỉ dẫn riêng Những huynh đệ đồng cấp khi thấy hắn đều tỏ ra nịnh bở đầy giả dối. Còn đám, sư thúc, kim đan thì đối kỵ ra mặt, lo sợ hắn sau này sẽ lấn át bọn họ. Đột nhiên, trong lòng dẫn khang lóe lên một quyết định. Siết chặt nắm tay, hắn từ bé đến lớn chỉ biết tu luyện, không có ý chí độc lập của mình, càng không nói đến mơ ước. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn có mục đích, có khát vọng. Và biết tính toán lựa chọn cho tương lai của mình Hùng ưng đã thấy Thái Dương Dù khó khăn mấy nó cũng sẽ lựa chọn sải cánh giữa trời xanh Đó là giác ngộ, là tìm về bản ngã Là một quy luật thú vị của tạo hóa Chuyện được phát miễn phí tại trang web Chuyện audio mới com chương 221 Trở về Hắc Diện Tông hạ dù tu chân giới căng thẳng đối đầu chính ta Nhưng thế tục phàm nhân vẫn sống tương đối yên bình, không biết chuyện gì đang diễn ra. Một phần là vì quang minh hội dương cờ chính nghĩa, nếu làm sát chúng sinh sẽ bị người tu tiên dị nghị. Nhờ đó mà khi nguyên hạo trở lại Đà La Quốc, dân sinh vẫn phồn thịnh, sinh sôi phát triển. Đúng là Đại Tông Môn hay sao, lãnh thổ quản hạt thật sự trù phú và rộng lớn hơn phiến ma tông rất nhiều. đinh hoành bay phía trước cùng nguyên hạo và tiểu quân thở dài ngưỡng mộ nói lãnh thổ phàm nhân được các môn phái phân chia cũng tùy thuộc vào tiềm lực mạnh yếu quốc lực mạnh linh khí dồi dào kỳ chân dị bảo phong phú sẽ được đại tông môn lựa chọn còn những nơi chó ăn đá gà ăn sỏi thì dù diệt tích bao lớn cũng chỉ dành cho tiểu môn phái mà thôi nguyên hạo không ý kiến Trong đầu hắn mỗi khi nghĩ đến hắc điểu môn của Nguyệt Sư Phụ phải thu mình bên trong bắc hoang đầy chướng khí thì lòng đầy xót xa. Tuy hiện tại bản thân chưa đủ thực lực nhưng hắn tin sẽ có ngày mình đè bẹp cái hắc diện tông này trả lại công đạo cho Sư Phụ. Sau khi tạm thời để đám người đinh hoành nghỉ lại tại một nhà khách lớn, Nguyên hạo mới cùng tiểu quân trở về hắc diện tông. Bởi lẽ... Nếu khi không dắt theo cả một đám người lạ mặt sẽ dẫn đến chú ý cho môn phái Có thể sẽ bị chặn cả lại không được tiến nhập Với tiểu quân, hắn đã có một siêu cấp bảo tiêu rồi Không cần gây thêm chuyện rắc rối Xuyên qua ải phù dung, tam đỉnh sơn đã ở trước mặt Nguyên hạo nhìn thấy cảnh vật vận yên bình thì đoán chắc không có biến cố gì xảy ra Khi đến cổng, hắn đưa lệnh bài thân phận ra Đợi mấy tên đệ tử canh gác kiểm tra tỉ mỉ một hồi mới được tiến nhập vào trong Ngươi nói cái gì Gã đệ tử tên gọi là Nguyên Hảo bỗng dưng trở về Hắn không phải đã mất tích ở Vân Liên Sơn vụ sao Vị hòa đại trưởng lão Một trong những người hiếm hoi đặt chú ý lên Nguyên hạo. Sau khi nghe tin hắn quay về tông môn thì bỏ giờ cả chén trà đang thưởng thức mà giật mình hỏi ngược lại tên đệ tử vừa trình báo Hồi bẩm hòa trưởng lão đệ tử xác nhận lệnh bài là thật nên đã để hắn vào trong tông môn rồi không biết người có phân phó gì khác tạm thời cứ để hắn tự do chỉ cần phái người từ xa quan sát là được lão phu sẽ đích thân hỏi chuyện hắn sau phất tay cho tên đệ tử lui xuống vị đại trưởng lão trầm ngâm suy tư không biết đang nghĩ ngợi điều gì việc đầu tiên ngay khi nhập môn của nguyên hạo là tìm kiếm chiêu lãm Đáng tiếc là tên kia giống như bốc hơi, một chút bóng dáng hay tin tức cũng không thấy đâu. Bình thường gã cải trang thành bộ dáng của hắc hồ hung dữ, tản bạo nên không có lấy một bằng hữu nào. Do đó, khi Nguyên Hảo muốn điều tra dò hỏi thì cũng như mò kim đáy bể, không chút hy vọng. Biết có cố gắng thêm cũng không được gì, Nguyên Hảo suy tính ở lại hắc diện tông vài ngày để thu thập thêm tình báo rồi rời khỏi. Dù gì hắn cũng không có tình cảm gì với nơi này, Hắc biểu Môn mới là nhà của hắn. Nghĩ như thế, Nguyên Hạo đành trú ngụ ở gian nhà cũ của mình lúc trước. Chỉ là hắn vừa yên ổn một hôm thì Hòa Vân Nhi đã tìm tới cửa. "Nguyên Hạo ca ca, ngươi đã trở về sao không tìm ta? Chẳng lẽ ngươi đã quên Vân Nhi rồi sao?" Vừa tỉ tê kèm theo khuôn mặt đáng thương, cô nhóc Vân Nhi làm cho Nguyên Hạo lúng túng không biết xử trí thế nào. Không, không phải, chỉ là huynh vừa về đến môn phái, định hôm nay đi gặp muội không ngờ muội lại chủ động đến chỗ của ta chứ. Vừa cười vừa xoa đầu cô bé, nguyên hảo liền tìm cách dụ ngọt trẻ em thì vân nhi mới chịu thôi. Nhìn cô nhóc cứ huyên thuyên díu dít đủ chuyện bên tai mình, hắn cảm thấy tâm tình vui vẻ hơn nhiều. Nguyên hảo ca ca, hình như trong phòng của huynh có người khác nữa à, đang say sưa vui đùa. cô nhóc chợt phát hiện sau bên trong căn phòng sau lưng nguyên hạo hình như có bóng người nên vội hỏi à đó là một đứa em họ của huynh mỗi cứ gọi nó là tiểu quân là được thấy nguyên hạo dắt một cô nhóc nhỏ tuổi vào giới thiệu với mình tiểu quân hơi trao mày không vui bản tính của tiểu lang này vốn cô độc bên không dễ dàng tiếp xúc với người lạ tiếp sau Dù Vân Nhi có cố gắng bắt chuyện thế nào thì Tiểu Quân vẫn không mở miệng nói một chữ nào, ngay cả gật đầu cũng hạn chế, cảm tưởng như mình đang trò chuyện với một tảng đá. Cô bé bĩu môi chán nản nói với Nguyên Hạo, "Em họ của huynh có biết nói chuyện không vậy? Ngay cả cười với muội một cái cũng không được, thật là đáng ghét quá đi. Không có dễ thương gần gũi như Nguyên Hạo ca ca tí nào." Ha ha, tính khí của Tiểu Quân là vậy. Từ bé nó không có bạn bè nên ít nói và cô đơn. Nếu muội tiếp xúc nhiều sẽ thấy nó rất đáng yêu và tốt bụng. Thật sao? Vậy mỗi ngày muội sẽ đến chơi với Tiểu Quân? Một mình rất buồn, muội đã từng trải qua cảm giác đó, muội rất hiểu á. Ngoài dự đoán của Nguyên Hạo, chẳng những Vân Nhi không hề ghét bỏ Tiểu Quân mà còn chủ động nói sẽ tiếp tục đến chơi nữa. Câu trả lời này cũng làm đôi mắt Tiểu Quân lóe lên dị sắc. nó khẽ ngước nhìn cô bé một lát nhưng không lên tiếng suýt nữa muội mê chơi mà quên mất da da của muội muốn triệu kiến huynh người nghe huynh an toàn hồi tông môn thì rất cao hứng muốn hỏi chuyện với huynh vài thứ nhớ ra lời dặn của ông mình cô bé vân nhi dễ thương lè lưỡi làm xấu rồi vội vàng hai tay nắm lấy tay của nguyên hạo và tiểu quân dắt đi trước hành động này nguyên hạo chỉ cười khổ Có điều hắn tỏ ra ngạc nhiên khi thấy tiểu quân cũng không hề chống cự. Tên nhãi vốn lạnh lùng khó gần mà để cho nữ tử dắt đi dễ dàng như vậy. Lần này nguyên hảo hắn rõ ràng đã được đại khai nhãn giới rồi. Vừa bước vào tòa phủ đệ, nguyên hảo đã thấy vị hòa trưởng lão kia ngồi sẵn chờ hắn. Bộ dáng lão ta vẫn rất điềm đạm, có một phong thái thăng trầm của người từng trải năm tháng. Lão già này thân đang thủ thương. Tình hình cũng không quá nghiêm trọng, liếc mắt một cái, tiểu quân đã nhìn ra vấn đề của đại trưởng lão bèn truyền âm cho Nguyên hạo Tin tức này khiến cho hắn rúng động, một vị nguyên anh kỳ cường giả mà bị đả thương. Hắn liền suy đoán việc này ít nhiều có liên quan ít nhiều đến quang minh hội rồi. Bái kiến đại trưởng lão ra ra vẫn tỏ ra hữu lễ, Ê. Nguyên Hảo ôm quyền cối chào vị hòa trưởng lão. Còn Vân Nhi thì như con sóc nhỏ mau mắn chạy đến làm nũng với lão ta. Nhìn thấy cháu gái mình trước mặt Nguyên Hảo vô tư không cố kỵ gì thì lão đành lắc đầu yêu thương nói. Đứa nhỏ này, cứ như trẻ con mãi thì ngày nào mới trưởng thành được chứ. Làm vậy người khác thấy sẽ cười chê đấy. Hì hì, con thích làm trẻ con để ra ra cưng chiều thôi. Mà Nguyên Hảo ca ca không phải người ngoài. huynh ấy là hảo bằng hữu của con. Làm mặt quỷ, rụi rụi vào lòng Gia Gia mình, cô nhóc làm cho một vị đại trưởng lão nổi tiếng nghiêm khắc như hòa bị phải tan chảy. Nhìn lão nâng niu cô bé như báu vật, Nguyên Hảo cũng khẽ mỉm cười. Khụ khụ, Vân Nhi ngoan, để cho Gia Gia bàn việc với Nguyên Hảo ca ca của con một chút, lát nữa Gia Gia sẽ thưởng kẹo bánh cho Không biết làm sao xử lý đứa cháu yêu, đại trưởng lão đành dở chiêu cũ, lấy bánh kẹo đồ chơi ra làm mồi. Cách làm này tuy cổ điển lỗi thời nhưng Vân Nhi có vẻ không muốn làm khó ông mình nên rượt gửi bộ dâu của ông nói. Ra ra nhớ không được ăn hiếp nguyên hảo ca ca đâu đấy. Nếu không Vân Nhi không thèm nói chuyện với ông nữa, gật đầu hứa he, he liên tục, đại trưởng lão mới tiễn được báu vật của mình ra ngoài. Nhìn ông ta đổ cả mồ hôi với đứa cháu. Nguyên hạo chỉ thầm ca thán cô nhóc đúng là tiểu yêu tinh mà. Đứa nhỏ này là... Thấy tiểu quân từ đầu đến cuối đi bên cạnh Nguyên hạo nhưng không lên tiếng. Hòa trưởng lão thắc mắc hỏi. Đây là biểu đệ của đệ tử. Tính tình nhút nhát, ít nói. Có điều chi mạo phạm xin đại trưởng lão đừng trách cứ. Ồ, trẻ nhỏ vô tri có gì mà phải trách phạt? Quan sát tiểu quân một lượt. Hòa trưởng lão không cảm nhận được chút linh khí ba động nào nên cho rằng đứa trẻ này không có tu luyện gì cả. Mà ở cái tuổi nhỏ như vậy tiếp xúc với tu chân cũng rất hiếm. Có điều lão ẩn ẩn có một trực giác khó nói. Cảm giác đứa bé này không đơn giản. Không, chắc do ta suy nghĩ lung tung thôi. Bỏ qua ý niệm trong đầu, đại trưởng lão mới hỏi chuyện bên trong vân liên sơn vụ. Do có chuẩn bị từ trước, nguyên hạo trả lời rất dành mạch, không chút sơ hở. Hắn nói rằng mình bị truy sát nhưng nhờ gặp Duấn Khang cứu giúp. Hai người bị mắc kẹt vài tháng trước khi tìm được truyền tống trận thoát ra. Nguyên Hảo tuyệt không nhắc đến đám yêu thú và những việc không cần thiết. Duấn Khang lão phu biết, thiên kiêu của vạn khô trại, tài năng kinh diễm. Số người đúng là rất may mắn, không bị giết chết lại còn kết giao được với một cường giả tương lai. Đại trưởng lão than thở với vận khí của Nguyên Hảo không thôi. Từ miệng lão... Hắn cũng biết được những việc xảy ra vào thời gian đó.